các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Động hơi nước nên mở dần. Trong tiếng nước chảy, cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên lộp cộp khẽ khẽ trong căn phòng phía sau cậu. Minh vặn vòi nước tắt hẳn để im lặng dọc tai nghe. Chẳng có tiếng gì nữa. Minh sợ hãi xối nước tắm thật nhanh để có thể bước ra ngoài. Minh vấn chiếc khăn tắm lên trên đầu. Rồi bật vòi nước ở lavabo lên để rửa mặt. Tấm gương mờ đục khiến cho cậu chẳng nhìn rõ gương mặt mình. Mình lấy tay xoa nhẹ mặt kính. Có tiếng gõ cửa trên cánh cửa phòng tắm, mình giật mình rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa, tay với lấy chiếc kéo nhỏ đang đặt trên mặt kệ. Tiếng gõ cửa lại vang lên nhẹ nhàng rồi bỗng im bặt. Mình lấy hết sức giũng càng mở tung cửa ra. Căn phòng vẫn vắng lặng và im bặt, mình run rẩy. Vậy tiếng gõ cửa vừa rồi là từ đâu ra? Mình quay lại chiếc bồn rửa mặt để tắt vòi nước. Ánh mắt của cậu khẽ lướt qua tấm gương nửa trong nửa đục. Là Hà. Hà đang đứng ngay sau mình với mái tóc buông dài và đôi mắt đầy lo lắng, dịu dàng như ngày xưa ta dùng đôi bàn tay lạnh giá trắng bạch của mình chạm nhẹ vào vai của mình. Mình hét lên thật to rồi quay ngoắt ra đằng sau xem có ai đứng ở đó hay không. Lại chẳng có một ai cả. Mình lao thật nhanh ra khỏi buồng tắm với đôi chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu không dám ở đây một mình tối ngày hôm nay. Nhưng giờ đã quá muộn rồi để có thể đi ra ngoài. Mình bật hết đèn trong phòng lên rồi ngồi thu lu một mình để chờ trời sáng. Không khi nào cậu cảm thấy ắc mộng như đêm này hôm nay. Ánh nắng đầu ngày rọi vào mắt làm cho Minh thức dậy. Bà già đêm qua cộng ngủ cục lúc nào không hay. Mình vội vã thu xếp quần áo và sách vở. Chắc cậu sẽ tá túc nhờ ở nhà bạn vài hôm. Trong khi cất cuốn vở vào trong cặp sách thì một vài mẩu giấy rơi ra. Vé xem ca. Ơ kìa, hôm nay là ngày 11 rồi. Câu lạc bộ đọc sách của cậu ở trường đại học có buổi giao lưu xem ca nhạc vào tối ngày hôm nay, mỗi người đều được phát một tấm vé. Minh dự định sau khi tan làm sẽ rẽ qua một lúc rồi về, thế mà dạo này nhiều chuyện quá nên cậu cũng đắc quên khuấy đi mất. Thế nhưng, mình cũng không cần phải lo lắng làm gì. Tờ vé đã bị ai đó xé ra làm ba mảnh. Quái lạ, mình chỉ kẹp nguyên nó tự trong vở, chưa từng rút ra, sao lại có thể bị xé rồi lại để y chang như cũ vậy? Nếu có người nào đó muốn chơi xấu mình chỉ cần cầm lấy vé mà vứt đi mà thôi. Minh nhặt lên từ dưới đất một mảnh giấy khác, chính xác hơn, nó là một tấm thiệp. Tấm thiệp này Hà gửi cho Minh vào năm ngoái với lời chúc mừng sinh nhật cậu vào cuối tháng 11 này. Minh vẫn còn nhớ nó, nó được tẩm mùi hương nhài thơm ngát cùng chữ viết nắn nót sạch đẹp của Hà. Minh đã cất nó vào trong ngăn kéo từ rất lâu chẳng có lý do nào nó lại nằm ở đây. Mình nhặt tấm thiệp lên và mở ra xem. Bên trong tấm thiệp nhuộm đỏ những giọt máu tươi, cậu sợ hãi thả tấm thiệp rơi xuống rồi mau chóng chạy ra khỏi nhà. Mọi thứ càng ngày càng kỳ quái. Mình tưởng nếu đã bắt được hung thủ thì mọi ảo giác này cũng sẽ phải kết thúc rồi chứ. Mình nói với mọi người trong câu lạc bộ rằng Cậu đã làm mất tấm vé và không thể đến dự bữa tiệc được. Tô kê gọi đến và thông báo rằng một đứa trong câu lạc bộ sẽ nhường vé cho cậu vì đột nhiên cậu ta bị ốm. Mình vẫn có thể đến tham dự được và sau khi tan làm, tô kê sẽ qua đón cậu. Mình phân vân, nhưng nếu phải trở về căn nhà trọ trống trải và ma mị ấy một mình hay ở nhờ nhà một người bạn không mấy thân thiết, Mình thả tham dự một bữa tiệc cho quên đi hiện thực còn hơn. Nghĩ vậy nên mình đã nhắn tin nói đồng ý. Hết giờ làm, mình thay vội quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài vì Tokey. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net